Mà kiếm lục Phát giả Tàn nguyệt vi mộng Hồi 28 Ngộ nhập lan khẩu Khúc chung hoa kiếp nan Tình trường gặp phải xài lan Nhiệt lòng một khúc tai nạn giã ngai Ánh xa tuy mờ nhưng vĩnh hẳn Ánh lụa tuy ngắn như mảnh nghiệt Ai tình không có điều kiện Cũng không thể giải thích Xì mê cùng nhiệt Cậu lông Lần Liệu giật định thẳng lắc mạnh đầu, bối rối hỏi Này, bộ tên mặt quân có gì à? Các lời nhi cũng lúc lắc đầu, cười nói Không, không có gì Không muốn bối rối thêm nữa Các lời nhi nhìn lý giật hét lớn Rủi chân ra Liệu giật giật mình, rủi thẳng chân ra Thật không biết trong hội lô của con nhà đầu này chứa thứ thuốc gì Các lời nhi ngồi xuống cười khúc khích Mũi mệt rồi, mượn cái chân của huynh một chút Nói xong, thẳng nhiên nằm gối đầu lên chân liễu giật Cầm lấy cái... cầm lấy đuôi xói Rồi há miệng cắn một cái Liễu giật chỉ biết cười khổ nghĩ thầm Tiểu nhà đầu này thật nghi thơ Nhưng đôi mắt ấy, ta đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Ta đã học qua nhiều mỹ nữ Nhưng không ai có đôi mắt như vậy cả Liễu giật nghĩ mãi không ra Cũng không thèm nghĩ ngợi gì nữa Bắt đầu khai chiến với cái đùi sói thơm trên tay Thật ra thì chàng quả thật là quá đói Nên chăm chút ăn mà không nghĩ ngợi vẩn vơ nữa Các lợi nhi cũng đang nhát nhát niếm thịt trên tay Mặc dù gương mặt của nàng đã quay sang cánh một bên Đầu hơi cuối xuống Làm mấy lọng tóc đang sọ Xuống măng mang trên đùa lý dực Bề ngoài giả phò bình tĩnh Nhưng nội tâm các lợi nhi lại luôn xao đồng Những gì mất thấy vừa rồi là màn cảm thấy bất an Có hơi kinh quản nữa Tuy nhiên Khi được ở cùng một chỗ với nam nhân này Các lợi nhi cảm giác có chút hạnh phúc Ít giác một miệng hỏi Nguyệt Thư Sơn này có thể cho ta được hạnh phúc trọn vẹn hay không? Liệu giật phản phất nghe các lợi nhi thi thầm gì đó Vừa ăn vừa các tiếng hỏi Gì vậy? Mũi nói gì thế? các lời Nhi trả lời Không, không có nói gì Thời gian xa qua đi nhanh quá Hạnh phúc sao qua đi nhanh quá Nàng vội nhẹ cái bụng Ngồi dậy Phe ra cái phòng eo thon nói còn quá Ăn no căng bụng thích chê Liệu dực lúc này cũng đã giải quyết hơn nữa cái đùi xói Không thể ăn thêm được nữa Liền vườn tay ra giấy Giọng gói lại, vừa gói vừa nói Ngon tiệc, ăn thịt quả thật ngon hơn lưng khô nhiều Đột nhiên, các lợi nhiên chạy vọt đến sau lưng liễu dực Hơn chặt chàng, cúi đầu sát vào ta liễu dực nói Ăn no dĩ nhiên rất thoải mái Nhưng mùa nghỉ chúng ta gọt rất rối rồi Đồng thời, với động tác của các lợi nhiên Liễu dực cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn Một mũi rất khó chịu, như đèn vây chật lấy liễu dược. Nhìn xung quanh, đã thấy xuất hiện hàng ngàn, hàng ngàn vàng cặp mắt màu xanh lục. Cái gì đây? Đó là bầy sói, ngước mắt nhìn, nhìn mãi không thấy nơi tầm cùng của chúng Trong tầm nhìn, bầy sói đã vây chật hai người vấn tửa, thành một vòng tròn nhẹ đật. Nhiều, quá nhiều sói, chúng có tới hàng ngàn, hàng vạn con. Trong trường hợp này, dù là cao nhân có khinh công trực cao cũng khó thoát khỏi vòng vây. Bởi vì vòng bay này quả thật quá lớn Đương nhiên, với cảnh giới tối cao của thuật người kiếm vi hành thì có thể vượt qua Nhưng liệu giờ không có khả năng đó Vì thế, nếu muốn thoát khỏi, có lẽ không có cơ hội nào Liệu giờ siêu tính Không biết có thể sử dụng bích mục hoặc chỉ xét thương bọn chúng được không Đoán chừng không được rồi ruồ ngón ta nhỏ bé này có điểm đến mỗi như thì cũng không biết hết được bọn chúng vòng vaiy có bàiá từ từ khép là nhỏ dần nhỏ dần liệu do cả kinh nhìn thấy hình dạng con lên đầu đàn cảnhắn nhẫn raăng cánh nh nhậnn nghe ra bọt mép chả rong rrong còn còn mắt ánh mà thị lục tự hồ như nhìn thấy ng ngon, Thân hình của các lợi nhi dường như có phần run run Chúng ta đã ăn thịt thủ lạnh của chúng, bây giờ chúng nên bớt thù đấy. Liệu giật phút nhẹ mái tóc của các lợi nhi, muốn giảm bớt nỗi sợ trong nông nang. Nói, ăn thì đã ăn rồi, còn nghĩ ngợi gì nữa, bây giờ hãy nghĩ làm sao để bảo vệ tính mệnh đi thôi. Các lợi nhi tự hồ càng lúc càng sợ hãi, rất rút nói. Các, các Lợi Nhi cho từng gặp tình lang Các Lợi Nhi không muốn bị số ăn thịt như thế này đâu. Liễu Dực nhìn vòng vai của lũ xà Lan từ từ tiến tới, vừa cố tìm ra biện pháp, vừa ăn uống các Lợi Nhi. sao liệu nhờ đầu, nghĩ đến tình lang hả? Các Lợi Nhi tựa ra máy Liễu Dực, một sợi tóc phót phơ cọ vào mặt chàng, làm chàng có chút nhột nhạt, nhưng cũng rất là dễ dịu. Các Lợi Nhi hấp tóc nói, Thì muội cũng nên tìm đây, để cho mụi gặp tình lan rồi chết cũng cám lòng Chết như thế này quá vô ích, mụi còn rất nhiều chuyện chưa từng lần qua, muội không cảm tâm, không cảm tâm Hai người ở sát cạnh nhau, liêu giật có thể cảm giác được các lời nghi đe rung đã không ngừng, vừa sợ hãi, vừa khủng khiếp Đối mặt với đẹp sói lan tàn bạo, đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết Ai lại không sợ chứ? Cái chết không đáng sợ, chỉ sợ quá trình đưa đến cái chết đó. Bày sói càng lúc càng tiến đến gần, vòng bay càng lúc càng thu nhỏ. Quá trình này làm cho các lãi nhiên càng sợ. Sợ càng thêm sợ. Nỗi sợ đã đến mức tục định, gần ly giữa con xói ở trước mặt, và liễu giật với các cây nhiên, giờ chỉ còn chưa tới trường. Hiện nhiên, Chỉ còn mấy bước nữa, chúng sẽ nhào tới. Điên còn sẽ tan liễu giật và các lợi nhiên. Các lợi nhiên vì quá lo sợ nên liễu giật liễu giật. Hỏi chúng ta chúng ta phải chết ở đây sao? Liễu giật không trả lời. Nhưng quả bình thường nếu gặp hàng chục con sót thì tốt quá rồi. Nhưng hiện giờ bọn lan sót này nhiều không biết nổi. Cho dù... Chủng đứng đối tác động, không thèm tấn công đi chăng nữa, thì hai người cũng chết diệt kiệt lực, liệu vật không nén được tức giận chửi, con bà nó, Quỳnh đệ của Lan Vương sao mà nhiều như thế? Bày xói tiếp tục bao vây, tiếp tục từ từ ép sát vào, liệu vật dù không muốn cũng phải từ từ lùi lại, kéo các lợi nhiên lùi vào phía áo, vách phía sau, điều này có thể làm giảm một hướng tấn công của bày sói Đột nhiên, khen một tiếng, cây sổ dài của các loài nhi đã lướt xuống đất, liệu giật nhìn xuống, hai mắt sáng giật. Giờ phút này, nhất định phải liều mạng một phan, nếu không, một điểm hy vọng cũng không có. Liệu giật từ từ cuối người, nhật lấy ông sáo. Chàng không dám, làm nhanh, bị sợ kích nộ lùi xói, nhất lọt công kích. Các loài nhi không hiểu liệu giật định làm gì, nhưng nhìn chàng ngồi xuống. Đàn cũng bờ đến ngồi bên cạnh, dựa vào bờ quay của chàng. Gió nhiều nhẹ thổi, mây chậm chậm trôi, trăng tròn vành vành. Trên đỉnh núi, cảnh tượng lại thật quá tàn nhẫn. Một năng thanh, một nữ tú, kẹt tại trùng vây của hàng ngàn vạn con sói đối. Chỉ một tuần trà nữa thôi, họ cuối cùng cũng bị chúng xếp xác. Một đốt xương cũng chẳng còn. Đột nhiên, Một tiếng sáo du dương thoát tục giữa bài sói từ từ phút lên Đêm không còn tịch mệt nữa Trăng hết cô độc rồi Thanh âm đó phản phất như núi Thanh âm đó phản phất như đến từ trời cao Từ một thế giới khác Như môn ca ngợi sinh mệnh đẹp thể thế nào Tiếng sáo đó lúc thì xuống thấp Tựa như dòng suối lặng lẽ trong trung lụng Thanh tình Không canh đọt gì với nhân thế Tiếng sáo lúc lại thoát phút cao Như cao sơn lưu thủy, vô cùng vô tầng, ca tồn vẽ rực rỡ của tủ thanh xuân. Bày gió không tiến tới nữa, dũng nhắm cặp mắt xanh lục. Xanh lục, đã bày từ từ nền xuống, như rơi vào giấc ngủ, phản phất, như thành kính thưởng thức âm điệu Mỹ diệu này. Khi sói bắt đầu, tiếng sáo bắt đầu thay đổi, từ nhanh quá chậm, giống như làn gió mừng mang, vô cùng du hòa. Trọng đầu người nghe không khỏi xuất hiện Cảnh tuần tuyệt đẹp Anh vương quang chiếu xuống mặt đất Võ xuồng mang theo từng làng hương hoa Chìm chóc khíu rít về sự bắt đầu của sinh mệnh Cả cây cỏ cả, cả, Cỏ cây vàng úa tư từ, từ chuyển sang màu xanh tươi Đó là những biểu hiện hy vọng của đời người Là lời ca ngợi mùa xuân Không khi ấm áp Làm người ta không còn cảm thấy lạnh lẽo thần thể thư thái, tâm hồn phơi phới, đó chính là sự rung động trước sinh mệnh, rung động trước vạn vật. Dưới bầu trời xuân, thời gian bắt trí bắt ghét qua rất nhanh, biên sáo cũng từ từ dừng lại, nhưng âm thanh mà nó tạo ra, như phản phất bồi hồi giữa thanh không, vẫn mút không tan, liệu giật hạ cây sáo xuống, hướng mắt nhìn bầy sói lúc này vẫn còn nhắm, mắt nằm trên mặt đất, Trên vài chàng, các lợi nhi giàn giữa nước mắt, nàng vốn đang sâu đa cảm là một thiên nữ có tình cảm phong phú, khi nghe biến xáo của Liêu đã rốt cuộc không nhìn được phải bật khóc. Hết hồi 28 Các bạn đang nghe chuyện trên trang web thế giới audio.org